Anh cũng không bất ngờ vì điều đó. Vốn dĩ họ là bạn bè với nhau mà. Thành vẫn lặng lẽ gối đầu nằm trên bàn học. Hân lên tiếng. Câu nói đủ to đủ rõ để anh nghe được. Làm bạn trai Hân nghe. Hân thích Thành. Rất thích Thành. Lời tỏ tình được thốt ra từ miệng một cô học sinh cấp 3. Vừa mạnh mẽ lại vừa dễ thương. Nói ra được câu đó. Hân cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng. Nhưng vẫn hồi hộp đợi chờ câu trả lời. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, Thành vẫn nằm im như thế. Có lẽ Thành đã ngủ nên không nghe được cô nói. Không sao, cái gì chứ kiên nhẫn thì cô đây có thừa. Hân định đợi đến lúc Thành trả lời, nhưng phía bàn bên kia Tuấn đã gọi cô ý ới. Hân, qua đây đi, tớ có cái này cho Hân. Nghe tiếng gọi của đám bạn nên Hân định đứng lên, đợi lúc khác sẽ tỏ tình lại với Thành cũng được. Tớ qua đây Tuấn Mông vừa nâng lên khỏi ghế Chân vừa bước ra được một nửa Bàn tay của Thành vội nắm lấy tay cô Bàn tay không hề ấm áp Mà lạnh băng À không nói chung là mát mát Chứ lạnh băng có mà người chết à Hân bất ngờ Đôi mắt hai mí đã to tròn Lại mở to hơn Nhìn vào bàn tay to siết chặt Lấy tay mình kéo lại Cô vui lắm Trái tim từ nãy đến giờ chưa ngừng hồi hộp Thì giờ nó muốn nhảy luôn ra ngoài. Cô từ chối Tuấn. Lát nữa Hân bận tí. Hân lại ngồi xuống bàn, Thành vẫn nằm im, không nói với cô câu nào. Bàn tay vẫn siết chặt cô không buông. Hai bàn tay đan xen nhau, giấu giếm dưới bàn. Cô cũng đang bộn bề suy nghĩ lắm. Như thế này thì là đồng ý hay là không đây? Tuấn thì không đợi được mà rời khỏi vị trí của mình. Xách hai ly trả sữa đi qua chỗ của Hân. Mặt mày hớn hở. Vị sô-cô-la cậu thích đây nè, full pinh Hân nhìn thấy ly trà sữa mà mặt mày hớn hở. hè như thế này thì chỉ có nó mới cứu cô khỏi cơn khát mà thôi. Nhưng bàn tay thành vẫn nắm lấy tay cô thế này, thì làm sao mà uống đây? Cô chỉ lặng lẽ nhìn. Tuấn nhìn sang cô rồi lấy ống hút cắm vào ly trà sữa cho cô. Uống đi, cảm ơn Tuấn. Uống xong một hớp đã đời, nói thêm vài câu buôn chuyện. Tuấn lại nhìn Hân một cách nghiêm túc Đôi mắt ẩn chứa sự chân thành Hân làm bạn gái mình đi Mình thích Hân lắm Thích lâu lắm rồi Hân đờ đi Tình huống này cô không biết mình nên xử lý như thế nào cho phải Bản thân mình vừa đi tỏ tình xong Giờ lại được tỏ tình nữa Chắc hẳn Tuấn lúc này cũng như cô Tâm thái hồi hộp Mong chờ câu trả lời từ đối phương Hân ấp úng Hân, Hân Giọng nói cứng rắn vang lên Không được đâu Tuấn, Hân đã là bạn gái tao rồi Thành ngẩng đầu dậy Đôi mắt không mấy thân thiện Nhìn đối thủ cạnh tranh của mình Tuấn thấy vậy cũng nửa đùa nửa thật Mày có gì chứng minh Đôi bàn tay đan vào nhau Được Thành đưa lên trên mặt bàn Hân chỉ biết nhìn Rồi cười méo sạch mà thôi Tuấn nhìn đáy mắt dâng lên Nhiều sự hụt hẫng Nhưng anh vẫn cố gắng chấn tĩnh Hân nói đi Hân Tuấn chờ câu trả lời từ Hân Hân nhìn Tuấn rồi trả lời Như những gì Tuấn thấy đó Ừ chúc mừng hai bạn Nhưng nếu thằng này không tốt Hân luôn nhớ có người mãi đứng sau chờ đợi Hân Cảm ơn Tuấn Tuấn cầm lấy ly trà sữa của mình Rồi quay lại vị trí của mình Theo bóng lưng Hân nhìn thấy Thì anh vẫn vui vẻ Vẫn cợt nhả với đám bạn Còn Thành anh không nói gì với cô Bàn tay nắm chặt bàn tay cô chặt và lâu đến nỗi sự ấm áp từ tay cô, lan sang cả tay anh anh nắm lấy ly trả sữa uống dở của Hân mà uống một phát tâm thái vui vẻ chính bản thân Hân biết Tuấn thích cô rất nhiều và đây cũng không phải lần đầu anh tỏ tình với cô Tuấn ấm áp, vui vẻ luôn quan tâm đến cảm xúc của cô còn thành anh lạnh lùng anh cục xúc, nhưng đối với cô anh lại khác, anh là một điều gì đó thu hút cô giống như một bên ấm và một bên lạnh thì cô lại chọn làm nơi sưởi ấm cho bàn tay lạnh kia. Bên ngoài sân trường lúc này lác đác vài học sinh sách cặp đi về cây phượng to trong sân trường cũng nở hoa đỏ rực tiếng bè cũng dâm gian gọi hè hết một năm rồi chỉ còn học một năm nữa thôi bọn họ sẽ chia tay ngôi trường này mà đến với ngôi trường khác bạn bè khác, thầy cô khác sau lần tỏ tình thành công đó Bạn họ cũng chính thức bên nhau Một tình yêu tuổi học trò trong sáng biết bao nhiêu Những cánh thư tay trao vội Những lần hẹn hò trốn tránh Thứ tình yêu học trò Là thứ thuần khiết nhất Mà dù có qua bao nhiêu năm Ai cũng muốn quay lại Ba tháng nghỉ hè đã qua đi Cánh cổng trường lại mở đón Chào những cô cậu học trò Cánh phượng đỏ cũng khép mình lại Nhường chỗ cho những lá xanh mọc ra Che mát sân trường khỏi phải nói ngày đi học đầu tiên cả lớp đã nhộn nhịp đến thế nào tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp phòng Hân cũng chọn lại chỗ ngồi của mình là bàn thứ ba không chọn ngồi cùng thành nhưng Tuấn không yên phận anh lại chọn ngồi ngay bên cạnh Hân dù biết tình bạn thân thiết Hân cũng không ái ngại chuyện đó nhưng ngay lập tức Tuấn đã bị các bạn khác lôi ngay khỏi vị trí vì cái chiều cao của mình Thôi thì không ngồi được với người mình yêu Thì chuyển qua ngồi với kẻ địch vậy Anh vừa định đặt mông vào cái ghế bên cạnh Thành Thì ngay lập tức bị đá đi Nhưng nhất quyết vẫn chen mông vào đó ngồi Tiết học chỉ vừa bắt đầu được 15 phút Tuấn đã hỏi Thành Mày tính sao? Tính chuyện gì? Chuyện mày đi du học Tao đã nghe mẹ tao kể lại Thành chỉ biết cúi đầu viết bài Tuấn lại tiếp năm năm về đó rồi Hân mày tính sao? Tao sẽ không đi du học, tao sẽ học ở đây, bố tao luôn ủng hộ mọi việc tao làm. Còn mẹ mày thì sao? Bái luôn kỳ vọng vào mày. Thành lại im lặng, cái im lặng của Thành khiến Tuấn khó chịu, bất ngờ Tuấn chỉ lên trần nhà. Ê Thành nhìn kìa, con Thành lằn nhỏ xíu kìa. Thành theo phản xạ mà ngước mắt lên nhìn, thì sự tức giận đã đến từ phía cô giáo, đó là cô giáo dạy sinh học. Một cô giáo khó tính được cả trường sợ hãi. Cô dạy sinh tháo mắt kính, bình thản buông lời. Tại sao cái việc học không đi được vào đầu các anh các chị? Cái tôi dạy là kiến thức cho các anh chị. Tôi đang mải mê truyền đạt thì các anh chị không tập trung, lại đi tập trung vào con thằn lằn. Cả lớp im lặng, lũ bàn trên thì không biết gì, trừ lũ bàn dưới đang tập trung ánh mắt vào nhìn chỗ Tuấn và Thành. Cô dạy sinh giận dỗi, đập luôn cuốn sách xuống bàn. Ra sân chạy 5 vòng cho tôi Về viết bản kiểm điểm Và mời phụ huynh cho tôi Thành cay cú nhìn Tuấn Với ánh mắt hình viên đạn Căn bản giờ anh chỉ muốn bóp chết thằng bạn thân này mà thôi Tuấn thì vẫn nhây lắm Chỉ nhìn Tuấn rồi cười trừ mà thôi Chuyện du học của Thành Vẫn được giữ kín với Hân Tuấn cũng tôn trọng Thành Mà không nói cho cô biết Hôm nay vừa đi thu tiền lãi xong bà Lan cũng ghé chợ mua luôn đồ ăn về nấu cơm. Từ khi mẹ bà mất, miếng đất của mẹ bà được bán ra, chia cho ba chị em bà thì mỗi người cũng được ba tỷ chứ không ít. Từ khi có tiền, vợ chồng bà không còn chạy chợ bán từng cọng rau, trái ớt nữa. Ông Bình cũng ở nhà mở quán cà phê cóc cho đám thanh niên sinh viên có chỗ mà giải trí. Còn bà Lan thì cho vay nặng lãi, bà không cho vay cao như người ta. Họ lấy đồng trăm, Chứ bà lấy đồng 50 thôi Ngoài ra bà còn làm nhà cái thu hụi nữa Nói chung với khoản thu nhập đó Ông bà dư sức nuôi hai đứa con ăn học Tới nơi tới chốn. Cứ ngỡ cuộc sống yên ả như vậy Tiếp diễn đến cuối đời Nhưng cuộc đời vốn dĩ đâu như ta mong đợi Chiếc xe ga vừa dừng trước cổng Đã nghe tiếng ồn ào từ bên trong Đó là tiếng la hét của ông Bình Mày đổ đốn như vậy từ bao giờ hào Hùng Tao thương quá Mày sinh hư hả Mặt ông Bình đỏ ao. Sự tức giận khiến những đường gân nổi đầy trên tay trên mặt ông. Còn Hùng, anh của Hân thì quỳ dưới đất cố gắng xin lỗi. Bố ơi, con xin lỗi mà bố, con lỡ dại. Mong bố cứu con. Cứu, mày mong bố cứu mày thế nào đây, thằng mất dậy. Bà Lan không hiểu chuyện gì, chỉ đặt bội cái túi đồ ăn xuống bàn. Rồi lại chỗ ông Bình can ngăn. Có chuyện gì vậy ông? Bà hỏi thằng con trai cưng của bà đi. Cây trổi ông cầm trên tay cũng bị ném mạnh xuống đất. Ông bỏ ra ghế ngồi. Bà Lan mới lại bên mà hỏi con trai. Có chuyện gì vậy con? Hùng lúc này mới khóc lóc. Những nhát trổi nãy giờ đánh lằn lên người anh nhưng anh không khóc. Giờ anh mới khóc. Mẹ ơi cứu con, mẹ không cứu, giang hồ giết con mất mẹ ơi. Mà có chuyện gì? Con, con thua bài. Nợ giang hồ 200 triệu. Ngay sau câu đó bà Loan chết đứng bà không nghĩ đứa con ngoan hiền của bà lại lâm vào con đường này bà lắp bắp Mày điên hả con chơi gì mà hết 200 triệu Hùng giải thích chơi 5 ngàn 10 ngàn thì nói làm gì con con chơi ván tầm vài chục triệu bà Loan tức lắm tức đến run cả người tức đến mở mắt bà nhìn quanh rồi nhặt cây trở lên mà đánh tiếp con với cái bố mẹ cho mày ăn học để mày thành tài chứ không phải thành đồ phá hoại thế này không hả Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng van xin của cái nhà này cũng nhanh chóng làn đi khắp xóm. Mà sao trách được, bốn dĩ ở đây xưa nay cái xóm này cũng bài bạc rồi. Nếu không bài bạc thì họ vay nóng của bà Lan làm gì? con dại thì cái mang, vợ chồng bà Lan dù không muốn cũng phải cứu con trai. Ông Bình rút 200 triệu về đặt lên bàn và gọi Hùng đến. Ông nghiêm giọng gian đe. Mày hãy viết và ký vào đây. Viết gì hả bố? Viết nợ bố mẹ mày và lời hứa của thằng đàn ông. Hùng kéo tờ giấy và cây bút về phía trước mặt mình. Sau đó cặm cụi viết. Xong việc anh liền đẩy về phía bố. Con viết xong rồi bố ạ. Ông Bình liếc nhìn con trai một cái rồi mới cầm tờ giấy lên đọc. Đọc xong còn gian đe con vài câu. Mày hãy nhớ mày của cái ngày hôm nay mà trưởng thành lên. Vâng ạ. Cầm tiền đi mà trả cho người ta đi. Vâng ạ. Hùng cầm lấy sấp tiền rồi cho vào cốp xe sau đó mới lái xe đi. Ông nhìn theo con trai mà thở dài thườn thượt. Ai làm bố mẹ mới hiểu được sự bất lực có thể sửa chữa này. Ông Bình sau đó cũng suy nghĩ thời gian nữa và quyết định bàn với vợ. Bà này, hay là chúng ta dọn nhà đi nơi khác ở. Hiện tại nhà này chúng ta cũng bé. Thằng Hùng con hân sau này còn phải lấy vợ lấy chồng. Nếu có điều kiện thì tụi nó ở riêng. Lỡ may không có điều kiện thì ở đây với chúng ta. Một phần nữa ở đây tệ nạn quá. Đi nơi khác để thằng Hùng còn cách xa được cái tệ nạn này. Ông nói cũng có lý. Thằng Hùng hư hỏng như hôm nay cũng là do môi trường. Nó cũng học không nổi lên trung cấp. Lề lết lắm mới qua được lớp 12. Không bù cho cân hân chút nào. Có lẽ con nó hư từ lâu rồi mà giờ chúng ta mới biết. Thằng Hùng nó ngoan, không sức láo như tụi ăn chơi khác. Nó vẫn còn đi làm được đồng ra đồng vào. Chỉ là nó ham banh ham bài thôi Vậy chúng ta quyết định vậy đi ông Cứu đời thằng Hùng Cứu luôn đời con nó sau này nữa Ừ để mai tôi kiếm chỗ bán nhà Nói xong vợ chồng bà Lan Lại tiếp tục nằm ngủ Ông Bình thì tay vẫn gác lên chán Mắt nhắm nghiền Nhưng trong đầu ông vẫn còn nhiều suy nghĩ bộn bể lắm Căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Lan Mới giao không được bao lâu Cũng đã có người mua liền Nhà tuy nhỏ nhưng được cái kinh doanh được Bán căn nhà này đi, ông bà ấy đi đến nơi khác mua căn nhà to hơn và rộng hơn. Một điều tất nhiên nữa thì tiền cũng nhiều hơn. Ngày dọn về nhà mới, mọi người đều rất hài lòng. Nhà rộng thoáng mát, lại gần khu văn minh yên tĩnh. Về đây ông Bình không mở quán cà phê cóc nữa, ông sợ chuyện cũ lặp lại. Nên ông bà mở lấy quán bún mà bán, còn bà Lan vẫn tiếp tục cho vay trả lãi cao và chơi hụi. Có lẽ về đây Hùng thay đổi thật, không còn thấy anh chơi bời bóng banh gì nữa, và anh cũng lấy vợ sinh con. Thời gian không mấy thấm thoát qua đi, sau nhiều tháng cố gắng rồi mài sách vở, thức đêm thức hôm ôn luyện. Hôm nay Hân đã có kết quả mình mong muốn, bởi tên cô đang hiện lên trên cái điện thoại kia với điểm số khá là cao vào đại học. Hân vui lắm hét lên Đậu rồi, tao đậu rồi tụi mày ơi! Những đứa bạn còn lại cũng hét lên theo Tụi tao cũng đậu rồi này Có đứa mừng đến rơi cả nước mắt Chỉ có Thành là ngồi im Thái độ rất chi bình thản Hân không hỏi Thành trước Mà hỏi hai bạn còn lại Sau đó hỏi Tuấn Tuấn được bao nhiêu điểm Tuấn hé miệng cười Rồi đưa điện thoại của mình cho cô xem Hân chăm chú nhìn rồi đánh đét vào vai Tuấn Tuấn cũng đậu đại học hàng hải rồi nè Điểm cao ghê Không hổ danh cao thủ Trả điện thoại cho Tuấn xong Người cuối cùng cô hỏi mới là Thành Vì nhìn thái độ bình thản đó Cô còn e ngại Thành, Thành được mấy điểm Giờ mới nhớ là Thành có mặt ở đây à Tại vui quá nên quên mất Đồ vô tâm Hân cười sởi lời Ôm lấy cánh tay Thành mà nũng nịu Người ta xin lỗi mà Thành khẽ cười cánh môi cong lên Hình cung quyến rũ Môi dưới còn trẻ vào một chút Sau đó anh mới đưa điện thoại cho Hân xem Tự xem đi Cái điện thoại mới xịn xò của Thành Còn chưa vào cả app để xem điểm nữa Hay là Thành đang sợ mình không đậu Nhưng với sức của anh thì sao mà không đậu được Chỉ có mà ông bà không độ cho Thì mới chừa thôi Hân cẩn thận mở app lên Nhập số báo danh của Thành vào Sau đó hồi hộp vài giây ngồi đợi Không thể tin Cái số điểm của Thành làm cô quá bất ngờ Đáng lẽ người vui là anh Nhưng cô lại nhảy cẫng lên À đậu rồi Lại đậu thủ khoa mới ghê Cả đám bạn mừng lây Và cũng ngạc nhiên vì điều đó Trong lớp thành tích của Thành không quá vượt trội Chỉ đủ đứng top 10 của lớp Lại không thấy anh học hành bao nhiêu Vậy mà kết quả Lại đậu thủ khoa mới khiếp Tuấn quay sang khịa Mày mua điểm bao nhiêu tiền đấy Mày không với tới được đâu mà hỏi Cả đám bạn lại gọi thêm mấy món ăn vặt ra mà ăn mừng Tất cả cùng chiến thắng Chia tay nhau xong Ai về phần ấy Thành tuy khác đường nhưng vẫn đưa Hân về đến nhà an toàn Qua cái khúc cua kia Là đến nhà của cô rồi Bọn họ dừng lại chia tay nhau Thôi Thành về đi Hân về đây Tối gặp Ừ Thành quay xe máy rồi chậm, chậm chậm chạy đi Hân nhìn theo mà cứ mỉm cười thành bên ngoài nhìn lạnh lùng vậy thôi bên trong cực kỳ ấm áp và ngọt ngào nữa đã vậy còn đẹp trai ơi là đẹp trai so về cái nhan sắc hơn đúng kiểu thấy nó khập khiễng như thế nào hơn sau đó cũng chạy xe về nhà trên miệng còn mấp máy vài câu hát vu vơ khi chiếc xe chạy vào sân nhà bên trong lại vang lên tiếng ồn ào tiếng khóc nữa cô bật chân trống xuống rồi mới đi vào trong cái cô nhìn thấy là anh hùng đang quỳ dưới đất mẹ cô khóc tức tười cô hỏi có chuyện gì vậy mẹ mày xem thằng anh mày nó lại đổ đốn rồi nó lại ngựa quen đường cũ rồi chắc tao chết quá hân ơi chết gì mà chết mẹ tưởng dễ chết lắm sao hân bỏ cái cặp cái mũ bảo hiểm ra rồi mới hỏi chuyện anh trai mình ông lại nợ bao nhiêu năm năm trăm triệu hân nghe xong mà choáng ngợp cái con số quá sức lớn Cô điên tiết xách cái cặp đập nhiều lần vào anh trai Cơn giận cũng theo đó mà tăng lên Ông điên rồi hả ông Hùng Ông lại muốn để cái nhà này tới đâu nữa Ông giả cái đầu rồi Mà sao không biết suy nghĩ Tao có suy nghĩ nên mới vậy Đi làm lương ba cọc ba đồng thế phát chán Khi nào mới dư giả được như người khác Rồi giờ ông quất cục nợ về đó Ai lo, ai trả cho ông Cùng lắm Tao chết cho hết nợ Hân ngày xong lại càng tức Cái loại đàn ông không có trách nhiệm Cô nắm áo của anh trai Mà lôi sổng sậu ra ngoài Đi, đi chết liền cho tôi, đi đi Nhưng anh hùng vẫn chai lì ra đó Cơ bản anh ấy nhát gan Có số, chỉ được cái to mồ mà thôi Đáng lẽ cái tin vui Mà hân sắp báo Thì thay vào đó lại là sự bất lực khôn nguôi Xung quanh cô Giờ quá nhiều âm thanh hỗn tạp Tiếng khóc của mẹ cô Tiếng khóc của cháu cô Thêm vào đó là tiếng tụng kinh của bố cô nữa Từ ngày về đây, ông Bình đã bắt đầu ăn chay trường. Ông luôn mong cái phần tội lỗi gì đó của mình sẽ được giải bớt, tích thêm phước đức cho con. Nhà Hân mấy hôm nay, không ai nói ai câu nào. Bố cô bình thường cũng hay nói chuyện, nay cũng im hẳn. Chị Duyên vợ anh Hùng cũng điên tiết, nên mắng anh suốt thôi. Tưởng lần này bố mẹ lại cứu anh, nhưng không, bố mẹ không hề đả động gì đến khoản nợ của anh. Hai ngày nữa thôi, là đến kỳ phải trả, anh Hùng lại quỳ lại van xin bố mẹ. Bố mẹ ơi, con lại bố mẹ, xin bố cứu con lần này đi bố mẹ, muốn không trả họ băm con ra cho lợn ăn mất. Ông Bình không nói gì, ông đứng lên rồi bỏ lên tầng tụng kinh, còn bà Lan bà ấy cũng đứng lên bỏ vào phòng. Lần này Hùng mới cảm nhận được bố mẹ đã bỏ rơi mình, anh liền ôm cứng lấy chân mẹ. Mẹ ơi, mẹ cứu con đi mẹ ơi. cứ cái gì mà cứu, lần này tao để đám sang hồ băm mày thành cám cho lợn. Bà Lan thẳng thừng hất tay con trai ra khỏi chân mình, giờ xung quanh chỉ còn là bốn bức tường, không ai ở đó với anh nữa. Tối hai hôm sau, Hùng lững thững đi bộ về nhà quần áo te tua, mặt mày bầm dập nhìn thảm lắm. Chị Duyên tuy mắng chồng ra giả như cái đài phát thanh, nhưng chị yêu chồng chị lắm, nhìn thấy chồng thế kia chị đã vội hỏi han. Xe đâu? Mà sao bầm dập vậy nè Tụi nó xiết con xe máy rồi Còn tặng thêm cho vài cú vào mặt vào thân nữa Có đau không Vào đây em lan bầm cho Anh Hùng nắm lấy tay chị Duyên Mà khóc lóc Mai mốt không có tiền trả Tụi nó giết anh Thì em đi lấy chồng khác đi nhé Anh xin lỗi Anh bớt nói điền nó khủng lại đi Sao em lại để anh chết được Còn vàng cưới em bán cho anh trả nợ Không được cái đó để lo cho con đi Bán rồi lấy gì lo cho con? Tính sao? Bà Lan nhìn hai vợ chồng con trai mà bất lực thật sự. Bà im lặng không nói gì. Phải như thế thì con bà mới trưởng thành được. Nhưng vài ngày sau Giang Hồ tìm đến nhà bà vừa đập cửa vừa hét lớn. Thằng Hùng đâu rồi? Ra đây cho tao. Thằng Hùng đâu? Ông Bình trong nhà mới đi ra xem là ai. Nhìn thấy đám Giang Hồ ông cũng hiểu vài phần. Ông Bình tĩnh hỏi. Mấy người hỏi ai Thằng Hùng đâu Kêu nó ra trả nợ cho tôi Nó đi làm không có nhà Tôi tới chỗ làm của nó nhưng không có Ông gọi nó ra đây Nếu không tôi đập nhà ông bây giờ Mấy người tự tìm nó mà đòi Tôi không nợ đừng tìm tôi Nó con ông mà coi như không à giấy trắng mực đen còn đây Các anh mặc quậy tôi báo công an đấy Cả đám sang hồ cười như nắc nẻ Ông báo đi Xem ai sợ ai cho biết Bọn họ tiếp tục đập cửa và hò hét Ông Bình cũng vào trong nhà và đóng cửa từ bao giờ Hàng xóm nãy giờ cũng xem đông lắm Sau mấy lời dọa dẫm thì đám giang hồ mới rời đi Hùng lúc này mới đi từ trong phòng ra Mặt lấm lét ngó nghiêng Họ đi rồi hả bố, may quá Ông Bình giận lắm, giận đến run cả người Cả đời ông trong sạch Thì nay được thằng quý tử tặng cho vết nhơ Rồi sau này ông sống thế nào ở đây chỉ cần ông bước ra đường thôi hàng xóm đã chỉ trỏ vào ông mà bàn tán rồi bà lan lúc này chỉ biết thở dài thôi để tôi rút tiền về trả cho nó ông bình gằn giọng tao trả cho mày lần này là lần cuối trả xong thì tụi mày ra ngoài mà thuê nhà mà sống nói xong ông bình bỏ lên tầng cái áo làm ông mặc cũng không che phủ đi hết muộn phiền của ông số tiền ít ỏi của vợ chồng bà lan lại ít đi thêm nữa Với số tiền còn lại trong ngân hàng Cũng không đủ trả nợ cho Hùng Bà Lan một lần nữa lại bàn với chồng Đợi mấy hôm nữa Tôi hốt hai chân hội chắc cũng đủ cho nó trả nợ Ông Bình thở dài ngao ngán Đưa chén trà lại lên môi nhấm nháp Sau đó mới Bình thản nói với bà Chuyến này trả nợ cho nó xong Thì cho tụi nó tự sang ngoài mà sinh sống Một mình thằng Hùng phá vậy là đủ rồi Còn lại để lo cho con Hân nữa Không biết nó thị xong có được gì không Mà thấy nó im im Chắc rớt rồi chứ gì Nó mà đậu không phải đã về nói oang oang lên rồi à Bà hỏi con chưa mà nói vậy Tôi đoán Thôi xẹp cái đoán mò của bà đi Bà Lan im không nói gì nữa Bà lấy sổ sách ra Để tính chính xác từng đồng còn lại Ông Bình lại tiếp tục nhấm nháp trà Đợi tối Hân về mới hỏi Tối đó Hân cũng về sớm thôi Tuy gia đình cô mấy hôm nay quá trời chuyện mệt mỏi, nhưng cô vẫn muốn về ăn cơm với gia đình. Lúc vừa về đến cổng, bố cô đã ngồi trước cửa từ bao giờ. Gạt chân trống xe xuống, cô lại kê ghế bên cạnh bố mà hỏi. Bố chưa vào ăn cơm mà? Bố đợi con. Vâng, con vào dọn cơm luôn đây. Hân này, vừa rồi con thi đại học được mấy điểm? Có đậu vào trường con muốn không? Hân nhìn bố có chút lưỡng lự. Ít ra cuối cùng cũng có người nhớ đến kết quả của cô Cô trả lời Con đậu đại học rồi bố ạ Ông Bình mặt mày rạng rỡ, Vỗ vào đùi đen đét và cười khoái chí: Giỏi, giỏi quá con ơi Ông Bình lại xoa cái bàn tay to thô ráp lên đầu con Xoa đi xoa lại nhiều lần Đến nỗi hân đầu tóc dối bời Ông Bình lên tiếng tự hào Con gái của bố quá giỏi Bố sẽ mua xe máy và điện thoại mới cho con đi học Hân ôm chầm lấy bố mà mừng rỡ, Con cảm ơn bố Đơn giản vì con xứng đáng Hai bố con ôm nhau Cười nắc nẻ Sau đó mới đứng lên rồi đi vào trong Mầm cơm cũng được chị Duyên dọn lên sẵn Mọi người cũng có mặt đầy đủ Ông Bình thông báo Thông báo với mọi người Cô Hân nhà chúng ta đậu đại học rồi đấy Ai cũng vui mừng và chúc mừng cô Hùng cũng phấn khởi lắm Giỏi quá hơn ơi Sau này anh có tiền anh sẽ mua cho em điện thoại mới hân nhìn anh trai bĩu môi thôi cảm ơn ông bớt phá đi cho mọi người nhờ anh hùng nghe em gái nói vậy liền sống hổ cúi đầu ông bình ra lệnh hùng đi mua mấy lon bia với nước ngọt về đây uống mừng cô út cái nào vâng bố anh hùng đon đả ra đầu hẻm mua đồ hơn tuần sau hân và thành hẹn nhau đi mua hồ sơ để đăng ký nhập học Bọn họ làm thủ tục xong Mới kéo nhau vào quán trà sữa uống cho mát Sau khi gọi đồ uống Anh mới hỏi cô Sao Hân giấu Thành Hân có giấu gì đâu Chuyện nhà của Hân đó Đám con Phương không nói Thành cũng không biết Hân đưa mắt nhìn lên bàn Bàn tay vô thức xoay xoay ống hút mới trả lời Chuyện có gì đâu mà phải nói Cũng không phải lần đầu Biết đâu Thành giúp được Hân thì sao Thành không giúp được đâu Với chuyện này khó giúp lắm Sau này có chuyện gì cũng phải nói với Thành không được giấu nghe không? Hân biết rồi mà. Cái bàn tay lạnh của Thành lại đưa xuống dưới bàn mà nắm lấy tay của Hân. Đôi trẻ lại chìm đắm trong cái tình yêu tuổi học trò. Cái tình yêu quá đỗi thuần khiết, chỉ cần nắm tay thôi cũng thấy hạnh phúc dâng trào. Bỗng nhiên tiếng chương điện thoại của Hân reo lên. Cô mới với tay lấy điện thoại. Trên màn hình là số điện thoại của bố cô, cô nhanh chóng bắt máy. Con nghe đây bố Phía đầu dây bên kia là giọng hấp tấp vội vàng Hân Con chạy đến bệnh viện C đi Mẹ con nhập viện rồi Hân còn chưa kịp hỏi lý do Thì bố cô đã tắt máy Cô vội vàng rời đi Hân phải đến viện đây Mẹ Hân nhập viện Để Thành chở Hân đi Cả hai nhanh chóng thanh toán Rồi rời khỏi quán trả sữa Trên đường đi trong lòng cô nóng gian như lửa đốt Mẹ cô xưa nay khỏe lắm Không bệnh tật gì Sao nói nhập viện là nhập viện được Khi đến cổng bệnh viện Hơn nhanh chóng chạy vào trong Chạy đến nơi mà bố cô đang đợi Khi nhìn thấy bố cô vội hỏi Mẹ bị sao vậy hả bố Mẹ con lên huyết áp đột ngột Nên nhập viện Con nói rồi mà nắng nóng thế này Muốn đi đâu cứ để con chở đi Cứ cố làm gì không biết Bố cô dù không muốn Nhưng vẫn thông báo cho cô tin giữ Nhà chúng ta Nhà chúng ta gặp đại nạn rồi Hẳn ngờ ngác, ngoài chuyện trả nợ số tiền rất lớn cho anh Hùng, thì lại còn có chuyện gì nữa cơ chứ? Cô hỏi tiếp. Chuyện gì nữa hả bố? Mẹ con, mẹ con bị người ta giật hụi, mất hết rồi. Cái tin bố cô nói như xét đánh ngang tay, chỉ vỏn vẹn thời gian ngắn mà nhà cô đã tán ra bại sản rồi sao? Cô thì không sao, còn bố mẹ cô sống xa sao đây. Rồi họ phải đối mặt với cuộc sống mới thế nào đây? Một lát sau, mẹ Hân cũng đã tỉnh lại. Cả nhà được vào trong thăm bà. Mẹ cô dáng người ốm ốm nằm lọt thỏm trên chiếc giường bệnh. Trái nước truyền cũng mới được hơn một nửa. Bà ấy đang khóc, giấm dứt khóc như đứa trẻ mất kẹo. Cô lại bên giường nắm lấy tay bà. Mẹ ơi, đừng khóc nữa, có con, con ở đây rồi. Mẹ cô vẫn khóc, tay đấm thủng thụp vào ngực. Mất rồi. Mất hết rồi con ơi Ai cũng an ủi bà Nhưng không được Cô thấy vậy đau lòng nên khóc theo Thành đưa Hân đến viện xong Thì cũng về nhà Vừa bước vào đến phòng khách Mẹ anh đã lên tiếng Mẹ lo giấy tờ cho con đi du học Sắp xong rồi đấy Nên con cũng đừng học hành vớ vẩn gì ở đây Ông Tân nghe bà Dung nói vậy liền lấy cái máy tính nhỏ qua bên Chất vấn bà Nhỏ là nhỏ thế nào Bà có biết thằng Thành đậu thủ khoa không mà nói nhỏ Trường đó khó động lắm đấy Học ở đây thì dù có đậu thủ khoa Cũng không bằng một góc cái danh du học Trong khi nó chỉ cần qua bên đó Thì gì nó sẽ lo hết Nó còn phải tiếp quản công ty nhà ta nữa kia mà Nó không làm thì để con Thảo làm Có gì phải ép Con Thảo là con gái Sao mà tiếp quản công ty được Thành không chịu đựng nổi cái tính của mẹ cô nữa rồi Anh nói lớn Bố mẹ đừng cãi nhau nữa Còn mẹ con sẽ học ở đây Con sẽ làm theo ý mình Mẹ muốn mẹ tự đi mà du học Con bị sao vậy Mẹ làm tất cả là vì muốn tốt cho con mà thôi Muốn tốt cho con Mà cứ áp đặt con vào cái sở thích của mẹ Con không chấp nhận đâu Nhất định con sẽ học ở đây Nói rồi Thành bỏ lên tầng Bố anh lại tiếp tục làm việc Mẹ anh không khuyên được con Nên quay ra cáo gắt với chồng Ông thấy chưa Ông chiều nó đến phát hư rồi đấy Đến lời của mẹ nó mà nó cũng không nghe Nếu người khác áp đặt bà Thì bà có chịu không Bà Dung nghe chồng nói vậy liền im lặng tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng Bà là chủ vựa lúa gạo Lớn nhất mấy tỉnh thành Có tên có tuổi Còn ông lại là tổng giám đốc công ty bất động sản Nhà cửa tiền bạc nhiều vô số kể Sổ đỏ thì phải cân bằng ký Nhưng cái bà không có Chính là những đứa con nghe lời Mẹ Hân nằm viện Ba hôm thì được về Chiếc taxi vừa dừng ngay trước cửa nhà Bố cô đỡ mẹ cô xuống xe Thì bao nhiêu người ập đến đòi nợ Họ còn chửi bới rất thậm tệ nữa Mẹ cô có sức khỏe Cũng chưa hồi phục được mấy Đứng lọt thỏm giữa đám đông Những âm thanh ồn ào như muốn xé mẹ cô ra nhiều mảnh Bố cô vẫn vịn chắc lấy tay mẹ Ông mạnh mẽ tuyên bố Nợ thì chúng tôi sẽ trả Nên các người không cần nháo nhào lên Lỡ bà nhà tôi có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng mong lấy được một đồng. Lời nói chắc nịch và đầy uy lực của bố đã giải tán được đám đông ồn ào. Sau đó bọn họ mới cùng nhau vào nhà. Ông để bà ngồi xuống chiếc giường bố nhỏ. Chị Duyên nhanh chóng đi bật quạt và lấy nước cho bà. Nhưng mẹ cô vẫn khóc, còn trách bố cô nữa. Tiền đâu mà mình trả cho người ta? Sao ông dám hứa ẩu vậy hả? Không có tiền thì bán nhà, nhưng trước tiên phải làm đơn kiện con thu mới được. kiểu gì nó cũng giật nợ của nhiều người, nên công an cũng tìm ra nó mau thôi. Nhắc đến công an, mẹ cô có vẻ bình tĩnh hơn. Đúng rồi, công an họ giỏi lắm, giết người thì vài hôm đã tìm được hung thủ. Huống gì, cái công chuyện nhỏ này, bố cô lại dặn dò mẹ cô. Bà yên tĩnh mà nghỉ ngơi đi cho khỏe, không sao đâu. Nhờ vào sự kiên định của bố cô, mà mẹ cô mới an tâm phần nào, Bà lau nước mắt rồi nằm nhắm mắt nghỉ ngơi chút Đơn kiện của vợ chồng bà Lan Gửi đi bao lâu mà vẫn không có kết quả Còn thù nó đã trốn đi mất tâm đâu rồi Tiền nợ người ta thì không thể khất thêm nữa Gia đình Hân lại phải tiếp tục bán nhà trả nợ Căn nhà lớn cũng bán đi Tiền còn bao nhiêu Cũng dùng để trả nợ hết Giờ họ chỉ còn số tiền nho nhỏ Mà mua lấy mảnh đất ở xóm gió mà thôi Cái xóm mà dù nằm ở thành phố Nhưng xung quanh vẫn còn trồng lúa chăn bò, còn có lũy xe làng không khác gì nông thôn. Cái nơi ở mà cứ chiều lại cái mùi phân bò bay lên nồng nặc. Cái nơi mà người ta gọi là xóm tệ nạn, nhưng hết chỗ nên người ta ở giết cũng thành quen. Chiếc xe đạp điện của Hân lại bon bon chạy về nhà mới. Con đường vào nhà cũng không to và bằng phẳng như mọi lần. Cô phải đi qua một đoạn cánh đồng. Tránh tích cực những bãi phân bò trên đường Mới an toàn về đến nhà Trên đường về Cây lũ thanh niên trong xóm Thấy cô liền hú ré nhiệt tình Không phải cô đẹp nghiêng thùng đổ nước Mà cái đám ấy cứ thấy con gái Thì kiểu gì cũng chọc gẹo cho bằng được Căn nhà của Hân bây giờ nhỏ hơn nhiều Nhưng cũng đủ sức chứa từng đó con người Đi học về cô nhanh chóng mở tủ lạnh Lấy đồ ra nấu ăn Nấu ăn xong còn đến chỗ làm phụ mẹ cô nữa phía bên ngoài đường lại vang lên tiếng la hét chửi bới như mọi khi cô lại tò mò ra cửa hóng chuyện ở đây thời gian thì những chuyện đó cũng thành chuyện thường tình ở huyện mà thôi cơm nước xong hơn mới lại xách xe chạy đi chạy đến quán nhậu phụ mẹ cô rửa chén đến tối bố cô cũng đi làm về mọi người lại cùng ăn cơm với nhau bố cô vừa ăn vừa hỏi dạo này học hành sao hả con vẫn ổn bố ạ Cố lên con nhé, học được đến đâu thì học Đừng quá áp lực cho bản thân Vì căn bản học hành sau Cũng làm việc kiếm tiền Mà nhiều đứa học cao lại không bằng mấy đứa may mắn Cứ làm gì con thấy thích là được Vâng bố ạ Mẹ cô cũng chèn vào Biết đâu sau nó lấy thằng chồng giàu nứt đố đổ vách Thì cần gì học cho nhiều hơn nhờ Bà cứ nói thế Nó giàu mà nó thương thì còn được Chứ nó giàu mà nó khinh thì chết cụ không Nói chung nếu bản thân tự làm ra tiền Vẫn thích hơn Con ạ Bố yên tâm về con gái bố đi Bọn họ lại nói thêm Vài câu chuyện phiếm Căn nhà nhỏ với ba con người sống ở đó Cũng khá ổn Bố cô mỗi ngày đều chạy xe ôm Còn mẹ cô đi rửa chén thuê Lại trở về cuộc sống bươn trải Như lúc bà ngoại chưa chia tiền bán đất Mấy hôm sau Trong xóm lại có đám tang Mà mỗi lần nhà nào có đám tang Thì y như rằng tối đó sẽ có đánh bài Vì nhà có đám tang nên sẽ không bị công an dòm ngó đến Tối hôm đó không biết ai mách cho mà anh Hùng cũng chạy qua đó Họ đánh tiền lớn lắm, mấy chục triệu không à Trước khi vào đánh anh Hùng còn cẩn thận thắp hương xin người mất phù hộ cho Công nhận lời xin của anh có hiệu nghiệm thật Đêm đó anh thắng hơn trăm triệu Lúc về còn cẩn thận cho gia chủ ba mươi triệu nữa Có lẽ vì anh xin thế nên người mất phù hộ cho anh ăn bài thật. Thôi, coi như anh gỡ gạc lại được ít, chứ lần trước anh thua cũng mấy chục triệu còn gì. Ngày hôm sau anh Hùng ghé qua nhà mua bao nhiêu là trái cây rồi thịt cá chất đầy tủ lạnh nữa. Bố mẹ cũng đi làm hết, chỉ có Hân là chuẩn bị đi học thôi. Anh Hùng ngỏ lời. Hân này, anh mua cho mày chiếc xa máy cũ để mày đi học cho tiện. Xe máy cũ thì cũng không đáng bao nhiêu đồng Hân vui lắm Nhưng vẫn liếc nhìn anh trai thăm dò Ông lại bài bạc phải không Không có đâu Anh làm ăn chân chính mà Thế thì được cảm ơn anh trai nhé Coi như quà ta mừng mày đỗ đại học vậy Gớm Đại học người ta học sắp xong năm 1 rồi Ông mới tặng quà chúc mừng Ờ con này có còn hơn không chứ Hân lại nhìn anh trai mà cười vui vẻ Mong gì cũng chỉ mong anh cô bỏ thói bài bạc mà thôi. Hôm đó Hân đang ngồi rửa chén phụ mẹ, bỗng điện thoại cô reo lên, vội vàng rửa tay cho sạch xà phòng, rồi cô nhấn vào nút nghe. Alo, cho hỏi ai đấy ạ? Bên kia là giọng của một người phụ nữ, chất giọng không hề thân thiện, mà còn có phần đanh đá khinh khi. Tôi là mẹ của thằng Thành, ra ngoài gặp tôi có việc. Hân quá bất ngờ không biết mẹ anh gọi cho cô là có việc gì Cô ấp úng thưa Dạ con chào cô Giờ cô muốn chúng ta gặp nhau ở đâu ạ Quán cà phê à Dạ vâng con đến đây ạ Hân cuống quýt chạy lại chỗ mẹ cô Mẹ ơi mẹ rửa đi nhé Con phải ra ngoài có việc gấp Ừ đi đi con Mẹ cô xưa nay không đánh bài Nhưng đúng kiểu gặp môi trường Nên bà cũng chơi vài ngàn cho vui Tiết kiệm lắm, làm cho lắm cũng con cái nó phá hết, chơi vài nghìn cũng không chết ai. Hân chạy về nhà thay đồ rồi mới tới điểm hẹn gặp của mẹ Thành. Cô cố gắng đến sớm nhất để không bị mất điểm. Nhưng đâu ngờ khi cô đến, mẹ anh đã có mặt ở đó từ bao giờ. Hân lại bên cạnh cúi chào lịch sự. Chào cô. Mẹ anh liếc nhìn cô từ đầu đến chân, một cái liếc nhìn soi mói và không hề khiếm nhã một chút nào. Bà Dung hất hàm ra lệnh Ngồi đi Vâng ạ Hân lại ngồi đối diện với bà Dung Tâm thái sợ sệt và lo lắng Bà Dung ngay lập tức vào vấn đề Tôi muốn cô chấm dứt ngay với thằng Thành Con trai tôi Tương lai nó tươi sáng lắm Cô đừng làm con đỉa cản đường nó Con, con có cản đường gì Thành đâu ạ Con, con không cản đường Nó chắc hẳn là vì cô Nên mới không chịu đi du học Mọi thứ tốt đẹp tôi sắp xếp cho nó Cũng vì cô mà nó từ chối Hân im lặng và suy nghĩ Chuyện du học Thành Chưa bao giờ đề cập với cô Bà Dung lại nói tiếp Cô nói đi Cô muốn bao nhiêu để rời xa con trai tôi Con không cần tiền của cô đâu Con và Thành đến với nhau là thật lòng Con sẽ khuyên Thành đi du học Nên cô cứ yên tâm Không, cái tôi muốn là thằng Thành đi du học Và cô phải rời xa nó mãi mãi Rời xa như cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó vậy Nói rồi bà Dung để tấm danh thiếp lên bàn Cần bao nhiêu tiền Cứ báo giá cho tôi Còn cứng đầu tôi sẽ cho cô thấy Tôi không phải dạng vừa đâu Buông lời cảnh cáo xong Bà Dung liền đứng lên Đặt trăm ngàn lên bàn Coi như trả tiền nước Sau đó rời đi Hân buồn bã nhìn theo bóng sáng bà ấy Tâm trạng cô bây giờ tệ thật Nặng chịu tâm tư hơn lại vô thức đôi đôi mắt to đẹp nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài trời nắng gắt. Bao nhiêu người đang mải miết chạy trên đường. Tuy cô và Thành mới chính thức yêu nhau chưa bao lâu. Nhưng từ lúc vào lớp 10 cô đã say Thành mất rồi. Và điều may mắn là Thành cũng yêu cô. Nên không phải chịu cảnh đơn phương đau lòng mà người ta hay nói. Nếu tính luôn từ lúc đó thì có phải tình cảm của cô dành cho Thành là quá nhiều hay không? Nếu giữ Thành lại Cô lại thật ích kỷ quá rồi Muốn tốt cho anh thì tốt nhất Nên để anh ở môi trường tốt hơn Đã ba hôm rồi Thành và Hân chưa gặp nhau Có hỏi lý do thì Hân toàn nói mình bị ốm Biết là Thành sẽ lo lắng lắm Nhưng cô vẫn cứ trốn tránh Trong ba ngày đó Hân quyết tâm suy nghĩ chín chắn Để rồi bây giờ lấy điện thoại gọi cho Thành Khi nhìn thấy số điện thoại của Hân Anh vui lắm Vội vàng nghe máy với tâm thái vui vẻ. Thành nghe đây, Hân đã đỡ ốm chưa? Hân khỏe rồi. Thành này, chúng ta chia tay thôi. Nghe đến hai từ chia tay, trái tim anh tự nhiên đau buốt, Trong lòng cũng nóng lên khó chịu. Anh hỏi dồn: Sao lại chia tay? Chúng ta đang tốt mà. Thành không làm gì có lỗi với Hân hết. Cho dù Hân làm gì có lỗi với Thành, thì Thành cũng bỏ qua cho Hân. Nên chúng ta không thể chia tay được đâu. Hân suy nghĩ kỹ rồi. Cơ bản chúng ta không hợp. Xa thế chúng ta quá khác xa nhau. Thành còn tương lai phía trước nữa. Hân không muốn làm tảng đá ngáng chân Thành. Mẹ Thành đã nói gì với Hân có phải không? Không liên quan đến mẹ của Thành. Chỉ là chúng ta không hợp nhau nên dừng lại thôi. Hân, Hân. Mặc kệ cho Thành có gọi thế nào, cô vẫn đành lòng tắt máy. Cho dù Thành có gọi lại bao nhiêu lần đi nữa buông cái điện thoại qua một bên Hân úp mặt vào gối mà khóc Tình đầu khó quên Nếu cứ phải chia tay thế này Thì trái tim nhỏ bé Đau nhói lắm Phía bên Thành gọi lại cho Hân nhiều lần không được Anh cáo kỉnh đi xuống bên dưới Tìm mẹ anh Tại sao mẹ lại làm như vậy Con đã nói con không đi du học Mẹ đừng mất công thêm nữa Bà Dung cũng nhíu mày dùng thái độ kiên định Nói chuyện với anh Cái gì mẹ muốn xưa nay đều có được, con cũng không ngoại lệ. Mẹ đã giải hoa hồng sẵn đường cho con bước tới vinh quang thì hà cớ gì con cứ mải mê không tỉnh. Nhà con bé đó không những nghèo mà còn sống trong cái khu ổ chuột, cái khu mà tệ nạn xã hội nữa. Mẹ nó thì sao suốt ngày cắm đầu vào mấy cái đống chén bát dơ giấy, mẹ không vừa mắt chút nào. Nhưng hơn là người con yêu nên dù ra cảnh cuối thế nào con cũng bằng lòng. Thành nói xong giận dỗi bảo lên phòng Mặc kệ cho bà Dung có gọi thế nào đi nữa Liên tiếp những ngày sau đó Thành luôn đứng gần đó mà đợi Hân ra Đợi lâu lắm Cuối cùng cũng gặp được cô Vừa thấy Thành Hân đã phóng xe chạy thẳng Chiếc xe tay gà cũ anh Hùng mới mua Ngó vậy mà chạy nhanh phết Nhưng có nhanh lắm Cũng không bằng chiếc xe ga xịn của Thành được Anh ép xe tấp xe cô vào lề Hân cáu kỉnh quát Thành điên à Định làm cái gì vậy hả Hân đừng trốn tránh Thành nữa được không Sao cứ vì người khác mà dày vò Thành Có biết Thành đau ở đây lắm không Đôi mắt bất lực của anh nhìn cô Đôi tay cũng đưa lên ngực bắp nghẹn trái tim mình Nhìn thấy anh đau Cô cũng đau lắm Nhưng cô biết phải làm thế nào đây Cô lại cố gắng đuổi anh về Chúng ta chia tay rồi Hai chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa Hân hết yêu Thành rồi phải không Hết yêu rồi, Thành mau đi về đi Đừng tìm đến Hân nữa Hết yêu rồi, Thành sống còn ý nghĩa gì nữa Câu nói điên khùng của Thành khiến Hân đau nhói nơi tim Nước mắt cứ trực trào đã cố kìm nén nãy giờ Bỗng nhiên Thành đi lui ra đường lớn Những chiếc xe tải xe khách đang băm băm chạy xuống phía này Cô hốt hoảng, mặt mày tái nhợt đi Ánh mắt cũng theo dõi từng dòng xe Thành điên hả? mau đi vào đi đứng đó nguy hiểm lắm thành im lặng đôi mắt nhắm nghiền lại cuống họng khẽ nuốt xuống khiến yết hầu di chuyển không thể lưỡng lự thêm được nữa hân chạy nhanh ra kéo thành vào trong kéo vào được còn mắng chửi anh trong nước mắt nữa bộ điên hả hết chuyện làm hả nhìn cô gái bé nhỏ nước mắt đầm đìa anh vội đưa tay lên lao đi những giọt nước mắt đôi môi ấm áp của anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô Cái hồn dịu dàng ấy cũng làm cho cô bình tĩnh đi một chút. Sau đó anh ôm cứng cô vào lòng thủ thể. Hân là mạng sống của Thành. Không có Hân mọi thứ đều vô nghĩa. Nhưng chuyện du học của Thành thì sao? Cái đó Thành lo được. Hân không cần phải lo đâu. Việc của Hân là yêu Thành là đủ rồi. Chúng ta phải cùng nắm tay nhau cố bước qua giai đoạn này. Hân nghe Thành nói vậy thì khẽ gật đầu. Với khả năng của Thành, dù không đi du học Ở đây vẫn có thể có công việc tốt, chiều cao lý tưởng gương mặt điện ảnh và anh còn thông thạo ba thứ tiếng nữa còn gì. Sống ở đây cũng không sợ không có đất cho anh tồn tại. Hân và Thành cứ nghĩ rằng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nhưng bọn họ đâu có ngờ bà Dung nói được, làm được. Anh Hùng sau này bị mất việc, cái công việc sửa chữa ô tô xe máy đơn giản là thế, nhiều việc thế. Nhưng đi đến đâu người ta cũng không nhận. Anh cũng không hiểu vì sao Cứ cầm vào hồ sơ của anh là y như rằng Bao nhiêu chủ gà lắc đầu Mọi việc đều đổ dồn lên đầu chị Duyên Chị Duyên ngó vậy mà giỏi lắm Sáng ra mua rau ra chợ bán Rồi còn cả quần áo online Nói chung cái gì online được Chị chơi tuốt Không cần bỏ vốn Chị chỉ cần làm cộng tác viên Thì một đơn cũng được 10 đến 15 ngàn còn gì Không phụ được vợ Anh Hùng cũng ái náy lắm Nhiều lần định ôm tiền lao vào sòng bài ăn thua may rủi. Nhưng anh lại không dám. Đã không có tiền nhỡ đâu đen đổi thì vợ con biết tính sao. Xưa còn ỉ y vào bố mẹ được. Buồn lắm anh về tâm sự với Hân. Lúc vào nhà lại đang thấy Hân tưới rau anh nhìn cười nham nhở. Mày tưới có mà chết cây. Hân liếc cho anh Hùng một phát rồi bĩu môi. Nhờ tôi tưới mỗi ngày nên mới có rau sạch ăn đấy. Mà nay không đi làm à? Sao rảnh rỗi chạy qua đây thế? Tao mất việc rồi Hân ạ Không hiểu sao đi đâu cũng không ai nhận Đang làm chỗ cũ ngon trớn Hôm nay được chủ khen hôm sau thì đuổi luôn Hân nghe anh trai nói vậy Liền thả cái thùng tưới rau xuống Nói chuyện với anh Hay anh đi xin chỗ khác thử xem Tao xin hết cái thành phố này rồi đấy Không ai nhận tao Tao cũng không hiểu vì sao luôn Anh Hùng không hiểu làm sao Thì làm sao mà Hân hiểu là làm sao được Cô chỉ biết an ủi anh trai mà thôi Thôi Cứ để vài hôm xem sao Hay chuyển nghề Đi làm phụ hồ hay xe ôm cũng được Tao làm trong mát quen rồi ra nắng chịu sao nổi Mày biết ra tao mà ra nắng mấy hôm Nó lại đỏ lên cho Cái đồ công tử Trưa nay ở lại ăn cơm luôn nhé Thôi tao còn về dọn hàng cho chị dâu mày nữa Tao chơi lát thôi Ừ Hai anh em họ lại tám vài câu chuyện phiếm Sau đó anh Hùng mới chạy ra chợ Để dọn hàng cho chị Duyên nữa Cái việc anh hùng mất việc Không ai nói với bố mẹ hết Vì có nói thì bố mẹ cũng có giúp được gì đâu Lại mất công bố mẹ thêm phiền lòng Thời gian lại qua đi một tuần Lúc này Hân đang ngồi trong lớp học Mọi sự chăm chú đều đặt vào giáo viên Thì điện thoại cô rung lên Cũng may Hân đã đặt qua chế độ rung Nếu không kiểu gì cũng ăn chửi Đến từ phía giáo viên rồi Cô lén lén lôi điện thoại ra Rồi để xuống bàn nhìn Là bố cô đang gọi Không biết có chuyện gì Mà bố lại gọi cho cô Bởi hiếm khi ông làm việc này Nhìn trước ngó sau Cô mới nhẹ nhàng đặt điện thoại lên tai nghe Con nghe đây bố ạ Hân ơi con đến chỗ ngã ba k được không Bố bị tai nạn rồi Thôi chết con nặng không bố Để con chạy đến ngay Vội vàng cất điện thoại vào túi Hân mới đứng lên rồi xin giáo viên về Lúc xuống lấy xe Tâm trạng cô đã lo lắng lắm Đến nỗi run lên mà làm cái gì cũng luống cuống Lấy được xe cô nhanh chóng phóng đến Chỗ bố cô bị tai nạn Lúc đến nơi mọi người ở đó cũng đông lắm Công an cũng đến nữa Dừng xe vào sát đường Tách đám đông rồi cô mới tiến đến được chỗ bố cô Ông đang ngồi trên đường Chân bị toác một miếng bự Đang được y tá sơ cứu cho Cô lại bên lo lắng hỏi Bố ơi sao bố không đi viện Bố còn bị chỗ nào nữa không Hân ơi, bố sợ mất xe nên đợi con đến mới đi viện. Hân cũng không dám cáu với bố bởi vì bây giờ mỗi thứ tài sản dù có nhỏ bé hay tồi tàn cũng đều đáng quý cả. Sau đó cô đưa mắt nhìn sang xe cây xe cũng quẹo cả đầu xe có phần hư hỏng nặng cô lại hỏi Ai tông vào bố, người đó đâu rồi? Máu nóng trong người Hân tăng lên định sẽ một phen ăn thua đủ với người gây tai nạn bố cô vừa nhíu mày vừa trả lời Nó chạy mất rồi con ạ, nên bố mới đợi con đến đây. Có con đây rồi, bố theo xe cứu thương đi viện cho người ta kiểm tra. Ở đây con sắp xếp rồi con lên viện với bố sao ạ? Ừ. Hân nhíu mày nhìn bố cô khó nhọc đứng lên, nhưng có vẻ còn đau ở đâu nữa nên mới khó khăn đến thế. Khi chiếc xe cứu thương vừa rời đi, Hân cho thủ xếp hiện trường rồi mới chạy đến viện cùng bố. Ngoài vết thương phần cứng thì may mắn bố cô không bị vết thương phần mềm Nhưng chân bị thế này cũng phải cả tháng mới đi lại được Không biết năm nay năm gì mà bao nhiêu chuyện ập đến nhà cô thế không biết Sau khi làm thủ tục xong Hân mới lấy đỡ tiền học của mình để đóng tiền viện cho bố Cùng lúc phát hiện ra có ai đó gọi cho mình Cô mới bấm máy gọi lại Đầu dây bên kia lại là cái giọng quen thuộc Thế nào bố cô khỏe không? Ông ấy có bị thêm gì không? Câu nói độc ác của bà Dung lại khiến Hân sợ đến run người cô lắp bắp. Cô, cô sao lại độc ác vậy chứ? Tất cả là do cô làm phải không? Bà Dung đanh giọng lại răn đe cô. Nếu tiếp tục ở bên con trai tao, tao sẽ cho gia đình mày thê thảm hơn nữa. Anh mày, bố mày mới chỉ là khởi đầu thôi. Mày xem mày sẽ bảo vệ được những ai tiếp theo nữa. Đầu dây bên kia lạnh lùng tắt máy. hình cảm thấy lạnh người, lạnh đến tận cùng xương tủy. Sao một người phụ nữ có địa vị như bà Dung lại có thể làm những điều hèn hạ và độc ác đến như thế? Ánh mắt cô lại chuyển sang bố, ông chảy chuỗi khắp người, chân còn phải băng bó nữa. Nhìn sao mà đáng thương đến thế? Trung quy trong chuyện này, ông ấy và anh trai cô là những con người vô tội. Trước taxi chạy thẳng về đến nhà cô, mẹ cô nãy giờ cũng nóng ruột đợi lắm. Khi thấy bố cô xuất hiện bà liền đi nhanh đến hỏi Ôi ông ơi bị sao thế này nặng lắm không? Bố cô không muốn mẹ cô lo lắng Dù nỗi đau cắt ra cắt thịt Nhưng ông vẫn tỏ ra bình thường Không sao đâu bà đừng lo trời chân có chút xíu à Mau mau đỡ tôi xuống Anh taxi phải phụ với mẹ cô Mới đỡ được bố cô xuống xe Anh ấy còn tốt bụng cõng bố cô vào nhà nữa Cùng lúc đó cô cũng về tới nhà Trả tiền xe xong thì nhanh chóng đi vào trong. Mẹ cô thấy cô hỏi dồn bố con bị nặng không sao mà băng to thế? À vừa vừa thôi mẹ, ừ vậy cũng được. Ngay từ lúc ở viện về, hai bố con Hân đã hội ý trước với nhau là không để mẹ cô biết. Vì bà huyết áp cao, lo lắng quá lỡ lên huyết áp, sẽ bị tai biến lắm. Ngày hôm nay đối với cô quá sức mệt mỏi rồi. Thành theo lời hẹn liền đi đến chỗ hẹn để gặp Hân. Thành xuống xe đã vội cười. Sau này hẹn ra công viên hóng gió à? Thành nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh Hân. Vui vẻ nắm lấy tay Hân. Còn định hôn lên đó một cái. Thì không may cô đã giật tay lại Thành hỏi. Sao vậy Hân? Hân hít thở một hơi sâu. Dùng ánh mắt kiên định nói với Thành. Chúng ta chia tay đi. Mọi việc nên chấm dứt thôi. Lại chia tay. Không phải vừa rồi chúng ta đã nói về chuyện này rồi sao? Bởi vì Hân quá mệt mỏi rồi. Ngay từ đầu mọi thứ chỉ là trò chơi. Trò chơi? Hân đùa hay giỡn vậy? Hân nhìn Thành rồi nhếch miệng cười. Năm đó, bọn Hân đã chơi một trò cá cược. Nếu Hân tán được Thành, Hân sẽ có 2 triệu. Nhưng giờ Hân ngán đến tận cổ rồi. Hân điên à? Hết chuyện đùa à? Hân không biết nên nói thế nào mới gọi lớn. Đạt ơi! Đạt là lớp trưởng cũ của cô, anh từ phía xa đi đến. Cô liền nắm lấy tay Đạt, đầu cũng tựa vào ngực Đạt nữa. Thành thế không? Đây mới thực sự là người Hân yêu. Còn Thành hết giá trị lợi dụng rồi. Sau này có làm con dâu thì Hân cũng chọn về phe Đạt thôi. Chứ mẹ Thành có đánh chết Hân cũng không về đó đâu. Thành như bị sốc, đầu óc anh bấn loạn anh nói một tiếng lớn. Cô nắm tay Hân kéo về phía mình nhưng bị Đạt níu lại. Mẹ Thành lại nói gì với Hân hả Không nói gì nữa Chỉ là một bà mẹ chồng như mẹ Thành Thì ai dám can đảm đưa chân Mặc dù nhà Thành giàu thiệt đấy Hân là con gái cũng biết thương mình Nên sẽ chọn phía an toàn hơn Thôi đủ rồi Đừng diễn trò với Thành nữa Hân muốn thấy Thành chết Hân mới vừa lòng hay sao Không đợi Thành nói thêm gì nữa Hân liền kéo cổ áo đặt lại Mắt nhắm nghiền đặt lên đó Một nụ hôn sâu Thành nhìn mà choáng váng bất lực Hân lại kích Thành. Vậy đã đủ chứng minh cho Thành thấy chưa? Yêu Thành, tương lai Hân chỉ đầy nước mắt. Mẹ Đạt hiền lành lại thương Hân nữa. Nếu chọn thì ai cũng sẽ chọn con đường bằng phẳng mà đi thôi. Còn con đường chông gai chỉ có mình Hân bị đổ máu. Nên vì thế chấm dứt trò chơi tại đây. Đạt nhìn ánh mắt đau đớn khó chịu của Thành. Anh còn cúi xuống hôn Hân một lần nữa mới nắm tay Hân rời đi. Chúng ta đi thôi. Trước khi rời đi, Đạt còn nhắn nhủ thằng bạn trung lớp Giờ mày nhận ra cũng không muộn đâu Tao nghĩ bình thường mày phải thấy được Sự thân thiết của bọn tao chứ Buông Tha hân đi hân là của tao Cho mày xem vài tấm hình căn bản nè Đạt mới mở điện thoại cho Thành xem Những tấm hình mà hân với Đạt tỉnh tứ với nhau Anh nhìn muốn nổ mắt Muốn bóp chết bọn họ tại chỗ mà thôi Bọn họ lên xe Rổ máy đi mất Thành bất lực ngồi xuống lại ghế đá công viên Anh bực bội đến gào lên Nước mắt lặng lẽ chảy ra. Không ngờ trái tim chân thành của anh đã bị mối tình đầu mà anh yêu thương nhất dẫm đạp lên một cách không thường tiếc. Trên đường về, Hân luôn úp mặt vào lưng Đạt mà khóc. Mặc kệ anh dỗ dành kiểu gì cũng không nín. Hết cách nên anh tấp xe vào chỗ mát để Hân có thể bình tĩnh hơn. Vừa lau nước mắt cho cô, Đạt vừa ăn ủi. Biết trước thế này rồi còn gì? Hân đau lòng lắm Đạt ạ. Đau muốn nghẹt thở. Kể Đạt nghe xem, chuyện gì mà Hân phải khổ thế? Hai bạn yêu nhau thật lòng mà. Khó nói lắm Đạt à? Chỉ mong Đạt giữ kiến chuyện giúp Hân, giữ mãi mãi. Đạt biết rồi, thôi nín đi, Đạt chờ Hân về. Hân không nói thêm được nữa, chỉ len lén gật đầu. Hân với Đạt chơi với nhau từ bé, cùng xóm, cùng lớp, lại cùng trường. Mẹ của Đạt còn là bạn thân của mẹ Hân nữa. Nhìn thấy tình cảm của hai đứa thì nhiều khi hai bên lại muốn làm xui với nhau kìa. Bạn thân của Hân chính là Đạt Ngay từ nhỏ Hân luôn bị bạn bè bắt nạt Nên Hân cũng chỉ chơi với Đạt Và Đạt cũng vậy Còn Tuấn và Thành thì học cấp 3 Mới bắt đầu chơi chung mà thôi Đi thêm đoạn lòng vòng cho Hân nín hẳn Đạt mới đưa cô về tận nhà Bố cô ngồi trong nhà nhìn ra thấy Đạt đã vội gọi Đạt hả con vào nhà chơi Đạt nhã nhận lịch sự chào hỏi Chào chú hôm khác con qua Nay còn có chút việc bận Chân chú đỡ chưa ạ Cũng đỡ đỡ rồi con Cho cô chú gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố mẹ con Vâng con cảm ơn chú Sau đó Đạt chia tay Hân Rồi mới đi về Hân cũng nhanh chóng vào trong Bố Hân nói vu vơ Thằng Đạt tốt tính lắm Hai đứa mà thành đôi thì tốt biết mấy Con còn nhỏ mà Đã nghĩ đến chuyện yêu đương gì đâu Thì bố có nói gì đâu Chỉ nói thằng Đạt tốt thôi mà Con vào phòng đây Ừ Hân vào phòng thì mệt mỏi nằm lăn ra giường nước mắt vô thức lại chảy ra cô lẩm bẩm: Thành ơi xin lỗi Hân xin lỗi không biết sự đau lòng của Hân có ảnh hưởng gì không mà Thành cảm thấy có gì đó khó chịu lắm cơn đau nơi lồng ngực cứ nhói lên từ hôm chia tay Hân luôn cầm điện thoại xem Thành có gọi cho cô lần nào nữa không có nhắn nhủ gì cô không nhưng anh bạc tỉnh lắm không một lần nào liên lạc với cô nữa Anh tệ thật đấy Rồi bà Dung cũng gọi lại cho cô Không phải cảm ơn cô Cũng không phải báng khinh khi gì cô nữa Mày là biết suy nghĩ đấy Tốt nhất cứ vậy Mà thực hiện Bà Dung định nói gì đó thêm Nhưng Hân là người tắt máy trước Cô không còn muốn nghe thêm Một cái gì từ người phụ nữ đó nữa Nhờ đó mà anh trai cô Lại có việc làm Bố cô lại nhận được tiền từ người gây tai nạn Mọi chuyện cô đều biết hết nguồn cơn nhưng cô không nói. Chẳng bao lâu mà Tuấn đã hẹn gặp cô. Chỉ cô với anh mà thôi, không có kẻ thứ ba nào khác. Hân lại bên cạnh Tuấn ngồi, vui vẻ gọi cho mình cốc nước mía khá lớn. Cô hớn hở lên tiếng. Lâu ngày quá mới gọi cho Hân vậy. Mấy nay Tuấn bận học mà, hơn mỗi ngày đều xinh đẹp hơn đấy. bộp theo như phản xạ, Hân đánh đét vào vai Tuấn một cái khá mạnh. Rồi tỏ thái độ e ngại Khen thừa Bọn họ nói chuyện với nhau vài câu chuyện phiếm Bỗng nhiên Tuấn hỏi Hân Chuyện cũ của Hân và Thành chấm hết rồi sao Sau này có thể cho Tuấn cơ hội không Đôi mắt cô chớp chớp vài cái vì bất ngờ Cô hít một hơi sâu rồi mới trả lời Tuấn Tuấn điên à Hân với Đạt là một cặp rồi Bọn Hân yêu nhau lâu rồi Tuấn nhìn cách Hân nói dối mà cứ buồn cười Chả ai nói thật mà mắt cứ láo liên, miệng lắp bắp thế kia đâu." Tuấn nói. "Tuấn không phải thành, chuyện Đạt là người đồng tính thì Tuấn biết lâu rồi, nên hân không cần nói dối Tuấn đâu." Cô nghe vậy lại lắp bắp, "Sao, sao Tuấn biết?" Ánh mắt cử chỉ hành động của Đạt dành cho Tuấn là Tuấn hiểu mà. Hân lặng lẽ cúi đầu không dám nói gì thêm, Tuấn chậm chậm nắm lấy tay hân, dùng đôi mắt chân tình hỏi han. Liệu Tuấn có cơ hội không hả Hân? Vì biết Tuấn là bạn thân của Thành Nên Hân vội vàng rút tay lại và từ chối Hân và Đạt yêu nhau Nên Tuấn từng nhắc đến chuyện này thêm nữa Nếu sau này Hân cần chỗ dựa vững chắc Hãy tìm Tuấn được không? Hân dựa vào Đạt rồi Cảm ơn Tuấn Cách nói chuyện của Hân Tuấn biết cô yêu Thành như thế nào Có lẽ nên dùng chút thời gian Để cô lãng quên mà thôi Tình đầu không dễ quên ngay được Yêu một người đơn phương lại cũng không dễ dàng quên đi Hơn một tuần sau Thành bay sang nước ngoài Rời xa nơi chỉ khiến anh đau lòng và hận thù Năm năm sau Hân cùng chị Duyên mang mâm đồ vừa nấu xong lên cho anh Thành đặt lên bàn thờ Ngôi nhà thuê khá nhỏ Nên chỗ để thờ cũng có phần hạn hẹp Mới đó thôi mà đã 3 năm ngày dỗ của bố mẹ cô rồi Nỗi đau mất mát chỉ vừa mới như ngày hôm qua mà thôi Dọn mông cơm lên tươm tất Anh Hùng mới thắp hương rồi đưa cho mỗi người một ít Anh khấn xong và cắm hương vào bát hương Sau đó lần lượt từng người Đợi hương tàn thì bọn họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau Hân đưa tay lên xoa bụng bầu của chị Duyên cưng nựng. Em ngoan cho mẹ Duyên khỏi nhọc nhé Chị Duyên cười chị cũng đưa tay xoa nhẹ lên bụng Gần sinh nên mệt lắm cô ạ Anh chị vậy cũng đủ nếp đủ tẻ rồi Cô Ken cũng ngoan lắm mà Còn cô, cô tính sao? Tính gì hả chị? Cứ được đến đâu thì hay đến đó thôi Cô cũng mạnh mẽ lên Mọi chuyện cũng qua lâu rồi Hân chị nhẹn miệng cười Đôi mắt buồn buồn hướng lên di ảnh của bố mẹ cô Nhìn làn khói hương bay bay lên trần Nó luôn ám ảnh vào cô Bỗng chốc cô lại nhớ về cái đêm định mệnh ấy Hôm đó cô đi du lịch cùng các bạn trong lớp Nơi cô đi cách chỗ ở cũng tầm 30 cây thôi Lúc đó đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng Tiếng điện thoại của cô reo lên ẩm ĩ Sẵn chút men trong người Nên điện thoại reo đến vài lần cô mới nghe máy Cô nhấc máy lên nghe bằng giọng ể oài Alo Bên kia là tiếng anh trai cô Cái giọng hấp tấp khẩn trương vô cùng Cháy rồi Hân ơi Cháy hết rồi Câu nói ấy khiến Hân tỉnh cả ngủ Theo phản xạ cô ngồi bật dậy như cái lò xo Cháy Cái gì cháy Sao lại cháy Về đi Hân ơi nhà mình cháy hết rồi Em về đây Tắt máy Hân vội vàng leo xuống giường Vơ vội cái túi sách rồi đập đứa bạn Phương ơi mai về mang ba lô tao về dùm nha Tao có việc về trước Phương nó cũng còn ngái ngủ nên ở cho qua chuyện Lúc ra ngoài homestay Hân luống cuống dắt xe Cảm giác như mọi thứ đang ngáng đường cô vậy Lấy được xe cô phóng như điên về nhà Lúc vào sóng đã nghe thấy mùi khói bốc lên khó chịu lắm trong lòng chỉ thầm mong mọi chuyện không sao chỉ là một trận cháy nhỏ mà thôi nhưng khi chạy đến nhà anh Hùng đang đứng đó khóc lóc thảm thiết bố mẹ ơi sao lại bỏ con sao lại chết thảm như vậy hả bố mẹ ơi chiếc xe hình dựng mấy lần mới đứng được cái trần chống xe hôm nay sao cứ muốn phản cô vậy cố gắng lắm cô mới lê được những bước chân nặng nề đến bên cạnh anh trai nếu lấy tay anh cô lắp bắp hỏi bố, bố mẹ đâu anh Anh Hùng nước mắt nước mũi tèm lem Quay sang nói chuyện với Hân Hân ơi bố mẹ chết cả rồi Giờ người ta đang khiêng xác ra Không, không phải đâu Bố mẹ không chết như vậy được đâu Không phải đâu, để em vào xem Bên trong lửa còn nóng Đứng xa nhưng cái hơi lửa vẫn hất ra ngoài Đi đến mà không có đồ bảo vệ Sẽ phỏng như chơi Anh Hùng tỉnh táo kéo tay cô lại Không vào được đâu, đừng vào Cô khóc lớn Cô gào lên như một con điên Cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh trai. Đừng cản em, em phải vào đó với bố mẹ, đừng cản em mà. Cô khóc đến thân thể yếu đi, chân cũng muốn đứng không vững. Tuy lửa đã được dập tắt, căn nhà nhỏ của cô bị cháy rụi. Phải lúc lâu sau, bố mẹ cô mới được khiêng ra ngoài. Hân nhìn trên hai cái cáng inox, hai bộ xương khô cháy cò quáp lại. Cô đau đớn ôm lấy hai cây xác khô mà khóc đến nghẹn họng. Bố mẹ ơi sao lại bỏ con thế này Bố mẹ không thương con sao Tiếng khóc ai oán Khiến cho cái sóng nhỏ cũng cảm thương thay Ai đó cũng nói Cô mạng lớn lắm mới thoát được Bố mẹ chết Nhà lại cháy hết Cô gì chú bác cũng không ai thương tình Cho bố mẹ cô để nhờ xác cho xong đám tang Bởi họ sợ bị xui rồi Đạt đã đứng ra quyên góp cho nhà cô Một số tiền Tuấn cũng ủng hộ vào một phần không nhỏ Trên nền cũ của căn nhà Cố gắng dọn dẹp nhanh nhất Cây giảm tang cũng được dựng lên Hân thất thần ôm lấy hai cái hòm Nước mắt cứ chảy mãi không ngươi Cô cũng không thiết tha ăn uống gì nữa Nhìn em gái cứ thế này nhất định không ổn Anh Hùng tuy phải lo toan nhiều việc Nhưng cũng phải lo cho cô em gái nhỏ Hân mày ăn cái gì vào xem nào Cứ thế này Đám bố mẹ chưa xong thì mày ốm mất Em không đói không muốn ăn Bố mẹ cũng mất rồi mày cứ thế này bố mẹ có bận tâm không hả hân nói rồi anh hùng đi ra phía bên ngoài vì có người gọi hân lại tiếp tục bục mặt xuống mà khóc cô giờ cũng cảm thấy mệt lả người đi đám tang bố mẹ cô ảm đạm lắm nó đơn sơ đến mức không thể ngờ không hiểu sao bố mẹ cô số khổ thế đến lúc chết cũng không có được nơi tử tế mà làm đám nữa sau ba ngày thì cũng đến lúc đi chôn dù có muốn cũng không thể giữ lại thêm được nữa May mắn sao số tiền đi đám và số tiền quyên góp cũng đủ để cô lo đám và xây mộ cho bố mẹ cô đàng hoàng. Đưa đám xong, hân về phòng trọ của vợ chồng anh hùng mà nghỉ ngơi. Cô mệt lắm, mệt đến nỗi khi cả cơ thể vừa đáp xuống nệm đã ngủ say. Nhiều lúc cô trách ông trời lắm, ông đã quá nhẫn tâm với cô rồi. Không còn bố mẹ nữa cô biết sống thế nào đây. Chỉ luôn trách lúc đó sao cô không ở nhà. Nếu ở nhà thì biết đâu bây giờ Cô đã được đoàn tụ bên bố mẹ rồi Cuộc sống sau này Giữa những lúc mệt mỏi Những lúc ngục ngã phải biết dựa vào ai đây Từ lúc bố mẹ mất Hân như bị rơi vào trầm cảm Cô cứ mãi miết ôm ấp nỗi đau Căn nhà cũ bị cháy Bán mãi không ai mua Đợi lâu lắm cũng bán được Nhưng cây giá rẻ bèo Đâu vài chục triệu Chưa để nữa thì cũng làm gì có tiền mà xây lại Số tiền nhận được từ bán nhà Cô giao hết cho anh Hùng Vì phòng trọ đã nhỏ Nên họ mới thuê cái nhà để ở Nói là nhà chứ cũng không to hơn Cái phòng trọ là mấy Cứ tiết kiệm được đồng nào Thì tiết kiệm thôi Chủ yếu là có chỗ thở bố mẹ Mỗi ngày Hân đều ra mộ bố mẹ ở rất lâu Đối với cô trên đời này Bố mẹ như là nguồn sống của cô vậy Học hành cũng không thiết tha nữa Kết quả vẫn phải là bảo lưu lại thôi Cô trầm cảm đến mức như bị ảo giác Rồi dẫn đến tự tử May anh hùng phát hiện kịp và đưa cô đi cấp cứu Cây mạng nhỏ của cô lại được cứu Lần đó cô oán trách anh hùng ghê lắm oán trách anh ngăn cản cô đến với bố mẹ Anh hùng lần đó cũng nghỉ việc một thời gian dài Để theo cô Để đưa cô đi chữa bệnh Để lôi cô lên từ vực sâu tam tối Giờ đây nghĩ lại Hân thấy mình cũng có lúc yếu đuối quá thể Cũng xong anh hùng mới ới hai chị em Cũng xong rồi, hai chị em dọn lên mâm đi, anh ra đốt áo giấy. Vâng. Hân cùng chị Duyên lại lại thêm lần nữa rồi mới ra dọn mâm. Công việc xong xuôi, mọi người ngồi lại quây quần bên nhau. Anh Hùng và chị Duyên biết ý nên không nhắc đến chuyện cũ nữa, chỉ nhắc đến chuyện hiện tại. Anh Hùng đưa tay xé hai cái đồi gà mái mơ béo vàng, một cái cho chị Duyên, một cái cho Hân rồi dục Đấy, phần hai chị em đấy nhé. Phần còn lại của anh hết Chị Duyên liếc mắt nhìn anh Anh ăn hết đi cho nghẹn Chị Duyên có phần thẳng tính Nên đôi khi nóng nảy Không vừa ý gì là chị nói toẹt ra Chứ không để bụng Nhưng nói cho nhẹ bụng Đã mồm rồi lại thôi Được cái chị Duyên thương hân lắm Thương không khác gì chị gái luôn Đang ăn chị Duyên hỏi Học hành được không hân Có thiếu tiền thì nói chị Tuy tiền chẳng chị không có Nhưng tiền lẻ chị đầy Cảm ơn chị Duyên, em chưa cần đâu. Em đi làm thêm cũng có đồng ra đồng vào. Vừa đi học vừa đi làm vất vả lắm, anh chị cứ phụ thêm cho mày. Nói dứt lời chị Duyên mới đứng lên rồi đi xuống nhà dưới lấy lên đưa cho hơn 3 triệu. Cầm lấy tiền tháng này của em đó. Vâng, em xin mà em thấy hơi dư. Không sao đâu, con gái thì cũng cần tiền nọ tiền kia mà. Em, em cảm ơn chị Duyên. Ơn nghĩa gì, ăn tiếp đi kẻo nguội. Vâng. bọn họ lại cùng nhau ăn uống ngon lành, ăn uống dọn dẹp xong tôi mới chạy xe về phòng trọ. Căn phòng trọ nhỏ nằm gần trường cho tiện việc đi lại. Vào đến phòng chốt cửa xong thì lăn ra đệm ngủ tí. Nay không phải đi học nhưng chiều còn phải đi làm nữa. Các bạn thân mến,